các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net tốt đâu người người diệt thanh vân trong lòng đầy giận dữ bạch tử cống nhìn nam tử người là ai vì sao lại câu đi hồn phách của văn dĩnh chương ba mươi lăm thay đổi cục diện ta là ai ngươi không cần biết nam tử áo choàng lạnh dọc Nếu ngươi nói Ngươi là trưởng giáo của Mao Sơn Vậy ta hỏi ngươi Cửu lão tiền đồ ấn là trong tay ngươi Cửu lão tiền đồ ấn Đây là Lý do mà đại tần tấn công Mao Sơn Thế nhưng đáng tiếc Trong thời điểm sinh tử Cũng không có thấy được Bạch tử cống bây giờ lại đứng ở đây Tự xưng là trưởng giáo Mao Sơn Vậy khẳng định là có liên quan đến Mao Sơn Rất có khả năng là đồ đệ của đạo hư như vậy cửu lão tiên đô ấn tám phần ở trên người của hắn rốt cục mao sơn này có ba chi mạch ở trong huyền môn có tầm ảnh hưởng về địa vị rất lớn cho dù có người có dám giả mạo đệ tử của mao sơn thì có nhưng cũng không có ai dám giả mạo trưởng giáo của mao sơn việc này nếu như bị phát hiện hậu quả là rất nghiêm trọng nhẹ thì Sẽ bị người của huyền môn phỉ nhổ Nặng thì người của Mao Sơn sẽ phá bỏ tu vi Mà trục xuất ra khỏi giới huyền môn Nam tử kia suy nghĩ Đây thật sự là buồn ngủ gặp chiếu manh Chỉ cần hắn lấy được cửu lão tiên đô ấn Đem về cho cửu trưởng lão Cửu trưởng lão cũng không thể trách tội mình Đã tự tiện ra tay đối phó với bạch tử cống huống hồ Ở trên người của bạch tử cống Còn có cả tham lăng lệnh cửu lão tiên đô ấn là tín vật trưởng giáo mao sơn bạch tử cống làm sao có thể giao cho người khác huống chi cửu lão tiên đô ấn là sư phụ của bạch tử cống trước khi mất tích đã để lại cho hắn nam tử này lại dám để mắt đến tức khắc làm nổi giận hơn nữa người này lại bắt đi hồn phách của diệp văn dĩnh thù mới thù cũ cộng lại với nhau làm cho bạch tử cống bùng nổ bạch tử cống quát lên một tiếng chân phải rậm mạnh Cả người vọt tới nam tử Đồng thời tay trái bấm chú Tay phải vung lên huy kiếm Đạo đạo bóng kiếm Tỏa ra từ kinh chập Bắt thẳng tới nam tử mặc áo choàng Nam tử mặc áo choàng dùng mình Không sai Đây chính là Mao Sơn sắc kiếm chú Bạch tử công cũng đã động thủ Diệp Thanh Vân tự nhiên là không có đứng yên ba tiếng súng vang lên bắn thẳng tới hai chân và tay phải của nam tử. Chỉ cần bắn trúng nam tử này lập tức sẽ mất đi sức chiến đấu. <cười> lên tiếp, những tiếng cười vang lên, một đạo sát khí quấn thân. Một quỷ ảnh trống rỗng xuất hiện trước người của nam tử. Mặc kệ là kiếm ảnh của Bạch Tử Cống hay là ba viên đạn của Diệp Thanh Vân đều bị quỷ ảnh này chặn lại. Hai người bọn họ công kích đều đánh lên trên người của quỷ ảnh. Sau đó, Chỉ tỏa ra những đợt gợn sóng lại không thấy một tia động tĩnh. Đây, đây là quỷ sát. Bạch Tử Cống sừng sốt, sát khí quấn thân, rõ ràng chính là quỷ sát, người này lại có thể nuôi được quỷ sát. Quỷ sát tuy rằng cũng không phải là hiếm nhưng tuyệt đối là không nhiều. Một đoạn thời gian ngắn đã có thể gặp được hai con quỷ sát, Bạch Tử Cống không nghĩ rằng đây là trùng hợp. Người cũng là người của Đại Tần. Bạch Tử Cống dừng lại trầm giọng Nam tử kia đứng bên cạnh rừng rậm Vùng tay <cười> Là dưới trướng của cựu trưởng lão Đại Tần Xin được bái kiến Mao Sơn trưởng giáo Ta chính là Vương Trung Vương Trung Người cũng họ Vương Người có quan hệ gì với Vương Bôn Không có quan hệ gì Cũng chỉ là làm việc dưới trướng của cựu trưởng lão Xem như đều là đối thủ cạnh tranh. Đúng rồi, ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, Vương Bôn cũng không thể chết nhanh như vậy. Nhưng điều làm cho ta tiếc nối chính là, ngươi đem thi thể của hắn biến đi thiêu hủy. Ai... Ngươi có biết, có thể kiếm được một khối hành thi như vậy là khó khăn như thế nào không? Nói tên đây, âm thanh của Vương Trung biến thành lạnh lẽo, trong ánh mắt hiện lên huyết quang, hiển nhiên đã nổi lên sát ý với Bạch Tử Cống. Nghe hot nhất tại đọc